Trường 39 Ngày đó đoàn người nghỉ tại trạm dịch Trác Châu. Sáng sớm hôm sau bọn họ khởi hành về Kinh Thành. Lúc họ trở thành Trác Châu và ra đến quan Đạo thì mặt trời đã lên cao. Có hai chiếc xe ngựa trùng hợp đi phía sau họ, hình như mấy người này cũng xuất phát sớm. Chắc do nóng lòng muốn về nhà nên bọn họ gần như không ngừng nghỉ suốt chặng đường. Sau hơn nửa ngày thì đoàn người tới chân cổng thành. Kiều thị phái người hầu đứng chờ sẵn tại cổng thành. vừa nhìn thấy xe ngựa mạnh phổ vào kinh là họ vui vẻ chạy đến đón đoàn người tiến về mai phủ riêng phó chiêu thì dẫn hầu cận quay lại cung điện thậm nhất điện hạ rầu rĩ suốt từ đêm qua tới giờ hiện tại mặt hắn hiện rõ vẻ u buồn sáng nay hắn còn thở ngắn than dài trong xe thậm chí chẳng có hứng thú cưỡi ngựa cứ nghĩ đến lát nữa phải về cung là phó chiêu rầu hết sức mày hồi sáng hắn đòi mà như đưa vài bao ăn vặt nhấm nháp mấy món này an ủi hắn phần nào mạnh an đến tạm biệt hắn phó chiêu thò đầu ra nhìn xe ngựa mạnh phủ không thấy được bạn cùng chơi hàng ngày khiến hắn nhất thời hụt hẫng hắn quả thật chẳng nỡ chia tay họ xe ngựa và phủ định quốc công qua cửa hông sau đó mọi người dùng kiệu nhỏ để tới xuân hy đường trong xuân hy đường Đỗ lão thái thái kiều thị tiểu ngô thị và ba cô nương đều có mặt mà như vừa thấy mẫu thân Thì đôi mắt bất giác đỏ hoe. Kiều thị lặng lặng trừng mắt nhìn nàng. Bà ra hiệu bằng cách hơi hất mặt về phía trước. Mà như hiểu ý, bèn ngoan ngoãn thịnh an lão thái thái trước. Tuần tuần bái kiến lão tổ tông. Tiểu Kiều thị, mạnh an lẫn mạnh ẩn lan đều ở đây. Nên đồ thị chỉ khẽ hơn một tiếng trời bảo: Qua ngồi cạnh mẹ con đi. Vâng ạ. Mà như cúi đầu và ngồi xuống cạnh Kiều thị. Kiều thị hay dùng xà bông hoa nhài ngồi bên nước. Cũng như ngửi mùi hưng quen thuộc, mới làm mà Như cảm thấy mình đã thật sự trở về. Nàng nhích lại gần mẫu thân, Kiều Thị nghiêng đầu trần trộn nàng, rồi lạnh lùng đe dọa. Lát nữa nương sẽ tính sổ với nhóc con nhà ngươi. Nói thế, nhưng bà vẫn cầm tay tiểu nữ nhi. Kiều Thị lo cho nữ nhi suốt gần ba tháng trời. Hiện giờ thấy nàng bình an, thì bà cuối cùng cũng yên lòng. Gặp lại Ma Như khiến bà vừa cao hứng, vừa oán trách đứa nhỏ vô lương tâm này. tuần tuần giấu nghệch tương ca nhi đi xa mà chỉ cười đúng một bức thư phần lớn thời gian phù thầy bằng họ đều ở trong phủ trong ngóng mà như biết mậu thân miệng dao căm tầm đậu hũ cái nắm tay của bà khiến nàng trộm mừng và lén nhếch mép cười mai thiến tình cờ bắt gặp nụ cười đó nàng ấy mỉm cười với nàng nụ cười của mai thiến thật xinh đẹp mà như kinh ngạc nhìn nàng ấy hình như sắc mặt nhị tị tỷ đã bớt ốm yếu và có sức sống hơn Tiến tỉ nhi thường mặc xin y nhạc màu, song hôm nay lại khoác áo ngoài theo hoa đỏ rực trên nền trắng, phối cùng váy xếp nếp cũng màu trắng. Nàng ấy yêu kiều tựa vị tiên nữ giữa ngày xuân phong nhã. So ra thì may Như chẳng khác gì người rừng thô tục. mà Như ngờ ngùng cười, rồi ngoảnh mặt đi, nỗi tự ti xen lẫn chút ghen ghét, rồi dậy trong lòng nàng. Lão Thái Thái càng nhìn Mạnh An càng thích, Mạnh An sở hữu du màu tuấn tú. Xứng với bốn chữ ôn hòa tự ngọc Chưa kể hắn rất tài hoa Nên tương lai tiền đồ vô lượng Trên hết là nội bộ phủ vào đình hầu Không rối loạn tí nào Nghĩ đến đây Lão Thái Thái vừa lòng cấp bội Bà nhìn chằm chằm lâu như vậy Nên Mạnh An dĩ nhiên phát hiện Hắn cảm thấy thiếu thoải mái Nhưng không thể rời mắt sang chỗ khác Bởi vì đối diện hắn là thiến biểu muội Mạnh An vô tình lấy một cái Thì thấy nàng ấy chỉ ngồi thôi mà đẹp như tranh Như lạc thần tái thế Vì vậy hắn đành cúi đầu Nhìn mặt đất May tiểu kiều thị hàng huyên với đỗ lào thái thái Trong chốc lát rồi đứng dậy cáo từ Mạnh an thở phào nhẹ nhõm. Đỗ thị không níu giữ Vì biết ba mẹ con tất nhiên cũng muốn mau chóng về phủ Chờ ba người đi khuất Bà lập tức đành mặt lại Tuần tuần Đỗ lào thái thái nghiêm khắc kêu Rốt cuộc vẫn bị ăn mắng Mà như rụt cổ Nàng tiến lên rồi lấy đồ đá Lào Tổ Tông lão Thái Thái cẩn thận nhìn nàng từ trên xuống dưới Bà nhìn chẳng được mà nhíu mày Còn thật sự không hề có dáng vẻ của một cô nữa Mặt còn đen như khỉ Chắc chắn còn đã chạy lung tung khắp nơi Mà như lý nhí mình oan cho bản thân lão Tổ Tông tuần tuần không chạy lung tung Tại trời nắng gắt quá thôi Còn chị giỏi lừa ta lão Thái Thái lật tẩy mai như Bà tiếc quân luật Không có lần thứ hai đâu còn cứ phá vỡ quỷ cũ thì người khác biết được sẽ đồn thổi khó nghe lắm mà như ậm ừ và không tranh cãi thêm kỳ thực nàng thấy chuyến đi này quá mệt mỏi mà như vốn dĩ định du sân ngoạn thủy để mở rộng tầm mắt và tiền thể cái tâm ca ca nàng đâu ngờ mình chẳng những đụng trúng phó trên mà còn phải giúp hắn làm việc mấy chuyện đó khiến ma như thở dài thường thường nàng thầm nghĩ thế này thà ở nhà còn hơn nếu có dịp trời kinh nàng không mong đợi sẽ gặp phiền toái như vậy rảnh rỗi thì học nhị tỷ tỷ của con ấy biết điều mà ở trong phủ chứ đừng gây rối suốt ngày độ la thái thái tiếp tục trăng dậy lão tổ tông lại lấy nhị tỷ mà bà yêu thương nhất ra làm gương mà như chị lệ phép gật đầu chứ chả nói câu nào mai tiến kịp thời dạy về giúp nàng lão tổ tông lúc ta mùi mùi vắng mặt người rõ ràng giáo huấn chúng con đừng rú trú trong phòng cả ngày để rồi buồn chán ta sinh bệnh tại sao trước mặt ta mùi mùi thì người lại nói khác Những lời trên khiến lông mày đổ lão thái thái giãn ra, bà cười ha ha. Mai Như lặng lẽ quan sát nhị tỷ Mai Thiến mỉm cười. Nàng ấy vẫn dịu dàng và hiểu lòng người như đó giờ, điều này càng tô đậm sự ngang ngướng của Mai Như. Nghe lão tổ tông cổ mắng xong, Mai Như nhanh nhậu kể về chuyện thú vị dọc đường đi cho bà nghe. Thấy lão thái thái cười thì nàng mới khẻ thở hắt ra. Khi tới giờ dùng bữa, lão tổ tông không cần kiều thị hầu hà nên bảo Hai mẹ con về đi. Mai Như mừng rỡ theo kiều thị về viện tử Mai Dần chờ sẵn trong phòng Gặp lại Mai Như khiến ông vui khôn xiết Ông ngắm nghía nữ nhiên một hồi Rồi cười nói Cao hơn, gầy hơn, cũng đen hơn cha nhận xét Y chàng lão tổ tông ban nãy Mai Như buồn bực hỏi Con đen lắm à Nàng gột mặt xuống và gấp cát xoa gương Nàng chẳng mấy kỳ xoa gương Trong suốt hành trình kéo dài hơn 2 tháng Hiện giờ chiếc gương phản chiếu Một khuôn mặt gầy gầy Cùng chiếc cằm nhọn nhọn, làm bật lên mắt ngọc mèn ngài đầy sinh động. Toàn thân nữ tử tràn tràn nhựa sống, có điều làn da nàng hơi bị đen. Mai như hờn dỗi quay đầu lại, nàng lặng thình nhìn cha mình. mà dần dỗ dành Tuần tuần thế này trông vẫn đẹp. Kiều thị liếc ông một cái sắc lẻm, bà oán ông chẳng biết lựa lời hay ý đẹp. Bà lấy từ bên trong gương một cái bình sứ nhỏ và dặn dò. Đây là vấn ngọc trai, con nhớ bôi hằng ngày. Ngày mai, nương sẽ phái người đi kiếm thương thuốc làm trắng da. Mai như gật đầu, nhưng nàng không để ý lời dặn của bà vào lòng. Kiếp này, nàng chả quan tâm nhan sắc mình nữa. Nàng lười bàn phụ dưỡng da, nên đổi đề tài thành ca ca. Tất nhiên, nàng toàn lựa những việc dễ nghe để nói. Mai như nào dám báo cho cha mẹ rằng ca ca bị thương và đang làm sai vặt ở chuồng ngựa. Nương mà biết thì sẽ khóc mất. sau khi nghe Mai như kể Kêu thị an tâm gật gù liên hồi ca ca con có thể quyết chí rèn luyện tại quân doanh là chuyện tốt mà như biến môi nhớ đến bộ dạng ca ca trong lần cuối gặp mặt khiến lòng nàng chua xót nhân lúc chưa dùng cơm nàng về viện tử của mình để thay quần áo đột nhiên nàng thấy ngoài viện tử có một nha hoàng lấp ló nhìn trộm mình mà như rất không hài lòng ý thiền nóng tính nên sai người lôi nha hoàng lại chất vấn Người là ai sao vô lễ thế Nhà hoàng hoàng sợ Nàng ấy cuốn quýt quỳ xuống Tâm cô nương ta là nha hoàng của triệu di nương trong phòng đại gia di nương cử ta đến xem tâm cô nương về chưa ngài ấy muốn hỏi đại gia Đại gia có cửa cắm gì không Nhà hoàng nói xong Thì sợ hãi co trứng người lại Cái tên triệu di nương vừa xuất hiện Là mà như tức khắc câu mày Bụng triệu di nương đã rất lớn Nhưng nàng ta không nằm nghỉ mà say sưa chơi bà cũ với các thị thiếp khác. Khi thấy nhà hoàng quay lại, Triệu Di Nương dừng chơi và ngoái đầu hỏi. Đại gia nói gì? Câu hỏi này khiến các thị thiếp đồng loạt dừng chơi rồi căng tay lắng nghe. Các nàng không đủ từ cách hỏi thăm, chỉ mình Triệu Di Nương đang mang thai mới có quyền lên tiếng. Khuôn mặt Triệu Di Nương hiện về hả hê, nàng ta lạnh nhạt những mày nhìn nhà hoàng. Nhà hoàng đứng cạnh nàng ta và lóng ngóng đáp. Tâm Cô Nương nói đại gia đang sống rất tốt, đại gia không nhờ ngày ấy chuyển lời gì cả. Tam Cô Nương dặn Di Nương hãy yên tâm dưỡng thai, đừng lo nghĩ nhiều. Đáp án trên làm Triều Di Nương bất mãn. Từ ngày đổng thì bị hưu, trong phòng mai tương chẳng còn ai. Bây giờ có mỗi Triều Di Nương mang thai lẫn được đại gia cưng chiều nhất. Ngay cả Kiều Thị cũng tặng vô số đồ tốt cho nàng ta. Tại viện tử này, các thị tiết Di Nương đều thầm lặng để Triều Di Nương cầm đầu và gián tiếp hoặc trực tiếp đình bậu nàng ta. Nàng ta sống quá đắc ý, nên mới sai nhà hoàng đi hỏi tam cô nương trước mặt mọi người. À dè đại gia chả hề gửi tin cho nàng ta. tam cô nương lại còn trả lời qua loa như vậy, thế này khác gì vã mặt nàng ta. Sắc mặt Triệu Di Nương vặn vèo cùng cực, đám thị thiếp cúi cầm đầu, tùy bọn họ mím môi nhưng chắc đang ngầm cười nhạo nàng ta. Triệu Di Nương chẳng nói chẳng rằng mà đẩy bài sang một bên với khuôn mặt lạnh băng. Đám thị thiết hấp tấp cáo từ Cái bàn chơi bài trống trơn triệu Di Nương không có chỗ trúc giận Nàng ta chợt nhớ Có người từng nói với nàng ta rằng Trước ngày rời kinh Đại gia năm lần bảy lượt đi đống vũ Nhưng toàn bị bọn họ sập cửa vào mặt Sau nàng ta lại chẳng nhận được lời nhắn nào Thậm chí phải chịu đựng tam cô nương nữa triệu Di Nương càng nghĩ càng giận Nàng ta đứng dậy Và bất cẩn đập mạnh bụng vào cạnh bàn và chạm đột ngột Làm bụng triệu Di Nương nhói đâu Nhưng nàng ta chẳng bận tâm vì đã dồn hết sự chú ý vô lửa giận ngút ngàn Nàng ta đi tới đi lui trong phòng cũng không thể dập lửa Nên đành nuốt cục tức xuống bụng rồi tự mình khó chịu Lúc nào ngủ vào ban đêm, bụng nàng ta đầu thắt lại cơn đau bắt đầu từ mức độ nhẹ rồi trở nên kinh khủng như vật nặng rớt lên bụng nàng ta Triệu di nương lăn lộn trên giường, cả người đổ một hôi ròng ròng, con miệng thì kêu gào Nhà hoàng cầm đèn bước vào phòng rồi vén màn dừng đập vào mắt nha hoàng là đệm giường đậm máu Ba hồn bảy vía của nha hoàng Bậy mất phần nửa nàng ấy kinh hoàng chết chân tại chỗ triệu di nương sợ tấm đệm ướt đậm dưới thân nàng ta trung trĩ giơ tay lên hình ảnh trước mặt chút nữa làm nàng ta bất tỉnh triệu di nương gắn gường quát mắng máu đi tìm người nha hoàng giờ mới hoàng hồn để thét lên Nguy rồi nguy rồi sau đó nàng ấy điên cuồng đấm vào cánh cửa phiền tử đạt quá chặt chương 40 mươi Nhà hoàng sợ chết khiết nhưng may kiều thị lo Triệu di nương sắp lâm bồn nên chuẩn bị sẵn bà đỡ trong phòng người hầu. Bà đỡ được mời tới, lúc nhìn dòng máu đỏ tươi chảy từ mép giường xuống dưới đất thì bà sợ đến mức hồn vía lên mi Bà liên tục xua tay. Ta không thể đảm đương chuyện này nguy cấp lắm rồi mới mời đại phu. Nhà hoàng luống cuống tay chân trước mấy lời đó, Triệu di nương nằm trên giường với mồ hôi đầm đìa như những hạt đậu lớn, Miệng nàng ta bất lực trên đỉ. giống sắp ngất tới nơi. Nhà Hoàng thấy vậy, nên chả dám trì Hoàng nữa, nàng ở cấp thốt đi tìm Đại Lão Gia và Đại Thái Thái. mà dần với Kiều Thị đang ngủ, thì giật bắn mình, khi nghe người hầu bẩm báo. Hai người có mỗi mai tường là nhi tử, hiện giờ hắn bị đưa đến thiểm Tây và chỉ để lại giọt máu này. Tuy thất vọng, vì đứa trẻ đến từ bụng một di nương, nhưng dù sao nó vẫn là tôn nhi của bọn họ. Kiều Thị vội vã sai người đi mời đại phu, rồi giao trách nhiệm trông coi cho Lung mù mụ Vụ việc ẩm ỉ đến gà bầy chó sủa, ngay cả những viện tự khác cũng nghe thấy. Mà nhiều chưa ngủ, nàng mặc áo mỏng màu xanh ngọc, tóc mũi lỏng lẻo và đang sao chép tài liệu với anh nến. Bên ngoài ồn ào, nên nàng bảo Ý Thiền ra xem có chuyện gì. Chẳng mấy chốc Ý Thiền quay lại để hoảng hốt, bảo, để hoảng hốt báo tin. Cô nương, chuyện gì nương trong viện của đại gia sắp sinh, nhưng tình trạng có vẻ nguy hiểm lắm. Thông tin trên khiến Mà nhiều kinh hãi. Kiếp trước, triệu di nương mang thai và được ca ca cứng chịu vô lối. thành thử nàng ta ngó lơ mà quý cũ. về sau đại tẩu hà quyết tâm làm âm lên, nhưng triệu di nương càng nghe càng vênh váo. mẫu thân chứng mắt. bèn nói ca ca đưa triệu di nương đến thôn trang an dưỡng. ai ngờ mới đi nửa đường thì nàng ta sảy thai. việc mất con tất nhiên làm triệu di nương căm tức, nàng ta suốt ngày lại nhảy tẩu tử hại chết con mình. ca ca dễ mềm lòng, nên cứ chỉ mũi dùi vào tẩu tẩu. song hiện tại Triệu dây nương bình yên ở trong phủ Thì sao lại phát sinh sự cố Mà như ngờ vực nhíu mày Nguyên nhân là gì Ý thiền thuật lại những gì mình nghe ngóng được Nàng ấy nói rằng Triệu dây nương bị động thai lúc chơi bài cổ Và đến tối thì sự việc phát triển thành thế này Sao tự dưng lại bị động thai Mà như vẫn thấy khó hiểu Ý thiền hạ thấp giọng Rồi kể đầu đuôi mọi chuyện Nàng ấy khuyên nhủ Cô nương tuyệt đối đừng để trong lòng Người nọ đã chẳng tự biết thân phận mà còn giận với cô nương với đại gia. Mà như âm thầm thở dài. Nàng hoàn toàn chẳng quan tâm vụ triệu chi nương tức nàng. Nhưng nếu con của ca ca chịu tổn thương thì nàng sẽ giày đứt. Nhất là trước lúc rời kinh, ca ca đã phó thác việc này cho nàng. Huống hồ nàng từng mang thai, từng làm mẫu thân mấy ngày. Nên biết thời khắc cái thai có vấn đề thì đau đớn cỡ nào. Không biết nghĩ đến điều gì mà mà như cái than thở. Nàng đương nhiên chẳng thể tới chỗ Triều Di Nương Vì vậy nàng phái nha hoàng đến xem tình hình Một đêm đầy bớt ổn Sáng sớm hôm sau Tiểu nha hoàng kìa quay về Nàng ấy thông báo Triều Di Nương chưa sinh Và đêm qua đã ngất vô số lần Mà như nghe vậy Thì không khỏi lo cho đứa bé Khi đến gặp Kiều Thị Mà như phát hiện Nương cũng vô cùng lo âu Thế là nàng cảm thấy tội lỗi cấp bội Nương Mà như hiếm lắm mới đứng yên trước mặt Kiều Thị để chờ nghe trăng dậy kiều thị vừa xóa đầu nàng vừa thở dài chuyện này có liên quan gì đến tuần tuần đâu nên phải xem vận may của đứa bé thôi Mai như vừa qua cửa ải kiều thị nhưng vẫn sợ bị lão tổ tông trách phạt tin tức dĩ nhiên đã đến tay đỗ lão thái thái kỳ thực chuyện này rất khó xử dì nương sinh con nhưng đây là đứa trẻ đầu tiên đến từ đám cháu trong nhà bất kể thế nào cái thai đó vẫn là chắc của bà Đồ lão Thái Thái cử hai người đi trong chừng Còn bà đợi tinh tài xuân hy đường Mọi người lục tục tới thỉnh an khuôn mặt lão Thái Thái vặn vẹo Khi thấy Mai Như Tuần tuần Đỗ Thị nặng nề kêu Mai Như lại gần bà với cái đầu cuối gầm. lão Thái Thái giơ tay chọc tráng nàng Bà bực bội mắng Bắt đầu từ ngày mai Ta cấm túc còn ba ngày Còn hãy biết điều mà ở yên trong phòng Mai Như đáp Vâng ạ Sau đó nàng ngượng ngùng quay về chỗ ngồi bên cạnh kiều thị. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng rốt cuộc có người hầu vội vàng đến báo tin vui. Chúc mừng lão tổ tông, chúc mừng lão tổ tông. Mọi người vừa nghe chúc mừng thì mặt mày dạng hẳn ra. Mà như ngỡ ngàng, song cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồ lão thái thái hỏi ngay, trai hay gái? Là một bé gái bụ bẫm chúc mừng lão tổ tông được chắc gái. Mà như ngỡ người khi nghe tin ca ca có con. còn mình có cháu. Suy cho cùng, kiếp trước, ca ca không để lại giọt máu nào, và nàng cũng chẳng có con nối giỏi. Kiếp này lại khác, không biết ca ca sẽ nghĩ gì về đứa bé kia. Thế rồi, nàng lại thầm hỏi, nếu động thị biết tin, thì sẽ có cảm xúc ra sao? Lão thái thái chỉ hỏi qua quyết về triệu di nương, thuộc hạ trả lời. Vẫn đang hôn mê. Để đại phù cám đi. Lão thái thái ra lệnh, rồi phức tay cho người lui xuống. Lát sau, Đỗ lão thái thái giữ kiểu thì lại nói chuyện Còn những người khác đều rời đi Hồi trước mỗi lần nhớ đến rộng thị Mai Như luôn lo lắng Giao tỷ tỷ có khỏe không Liệu có bị đài tàu ức hiếp Hay là nàng ấy đã gả cho người khác chưa Trong lúc nàng suy tư Mai Thiến vốn đi đằng trước Nhưng nàng ấy bất chậm lại để ngõ lời mời Ta mùi mùi Tí nữa mùi đến phòng ta uống chén trà nhé Nói xong nàng ấy liền mỉm cười Nụ cười của Mai Thiến Thật đẹp mắt Mai Như ngẩn ngơ nhìn với tâm trạng thiếu thoải mái, Xong trước ngày rời kinh, nàng đã nhờ nhị tỷ tỷ chưa cố đại tổ, nên giờ biết rằng ấy có chuyện cần nói, thì mai như chỉ cười nhạt. tỷ chờ chút, ta sẽ tới ngay. nàng khó khăn lắm mới được ra ngoài kinh thành, vì vậy lúc về có mang theo quà tặng các tỷ mùi trong phủ. mai như tặng đại tỷ tỷ cây trầm, các hai chữ hỷ, cùng năm con chơi, rất phù hợp làm lễ vật mừng hôn lệ của tỷ ấy. nàng chọn cho nhị tỷ tỷ thỏi mực với hình non nước. được chàm trổ bằng vàng Con của Bình Tỷ Nhi Con của Bình Tỷ Nhi Là mấy ba bánh gạo do nữ đồ bếp nấu tại Trác Châu Hiện tại nàng không thể đi thăm đứa bé mới sinh Ngày mai còn bị cấn tốt nữa mà Như nhân lúc rảnh rỗi Bên đưa quà đến chỗ các tỷ muội. Mai Vân là người trầm lặng Và chẳng hàm tranh đoạt Nàng ấy cách khí cảm ơn Bình Tỷ Nhi nóng tính Động tới một cái là nàng ta bùng cháy Nàng ta bất mãn chất vấn Khi thấy món bánh gạo bình thường được bày trên bàn. Tanh tỷ tỉ, tỉ tính dùng thứ này tống cổ ta hả? Dứt lời, nàng ta hậm hực lầu bầu. Tứ mùi mùi con thích thì thôi. Mai Như vừa nói đã vươn tay thu hồi bánh. Bình tỉ nhi kêu ấy một tiếng rồi mạnh miệng nói. Ta nếm thử là được chứ gì? Lần nếm thử này kéo dài bất tận. Đến Mai Như cũng muốn ăn một cái. Bình tỉ nhi lập tức bảo về bánh như gà mái bảo về thức ăn. Mai Như bờ cười rồi đến chỗ nhị tỷ tỉ. tỉ. mỗi mình mai tiến sống tại viện tự của lão tổ tông phòng nàng ấy được trang trí thanh nhã thích hợp để người ốm yếu như nàng ấy dưỡng bệnh mai như lấy thỏi mực ra khỏi tráp và, và mở lời trên đường về ta tình cờ bắt gặp thỏi mực do lý đình chương điều chế ta biết nhị tỷ tỷ yêu thích hội họa lẫn thư pháp nên mới tặng nhị tỷ tỷ cảm tạ ta mùi mùi mai tiến nhận thỏi mực rồi say mình chỉ có kỹ nàng ấy tiếp lời ta mùi mùi có lòng mà Như khẽ cười, nàng hỏi Nhị tỷ tỷ, tại tàu thế nào rồi? Tàu ấy đã khỏe hơn chưa? Mai Thiến trả lời Ta cũng định nói về chuyện này với ta mùi mùi Do tỷ tỷ đã khỏe hơn nhiều Còn việc ta mùi mùi bận tâm Thì nghe đâu vài ngày trước Động gia có nhìn trúng một nhà Hả? mà Như sừng sốt tỷ có biết là nhà ai không? Mai Thiến lắc đầu, Nàng ấy ho vô tay Rồi ấy nấy đáp Ta mùi mùi, mấy ngày này ta bệnh Lào tổ tâm cấm ta rời phủ nên ta chưa có cơ hội hỏi thăm kỹ khác mà như quá rành tính nách tiền thị của động phủ người hắn thì như vậy thì chả biết nhìn trúng nhà nào mà như cứ canh cánh chuyện này trong lòng khi nàng về viện tử thì kiều thị đã quay lại từ xuân hy đường bà quyết đoán sai nhũ mẫu ôm đứa bé sơ sinh về đây để bà đích thân nuôi dạy nếu giao cho kẻ ngu xuẩn như triệu di nương e rằng hạt giống tốt của mộc lệch mất mấy lời này là mà như dừng chân kiếp trước nàng chưa từng gần gũi trẻ con hơn nữa nàng còn bị sảy thai vì vậy mà như luôn thấy tiếc nuối trí tò mò thôi thúc nàng đứng chờ nhũ mẫu mang em bé tới để nhìn một cái không bao lâu sau nhũ mẫu ẵm đứa bé đến đứa bé trong tà lót nhỏ xíu xiu, da nhăn nhúm và rất mềm mại tuy nhiên nàng chẳng thể phân biệt đường nét trên khuôn mặt đứa bé giống ai còn nít thật kỳ bí kiều thị nhận lấy đứa trẻ từ tay nhũ mẫu bật ôm nó vào lòng Để ngắm nghĩa rồi mừng trở nhận xét Giống Tương Ca Nhi Luôn mù mù cũng phù họa Thái thái nhìn kìa Đôi mắt lẫn cái mũi này Chẳng phải y chang Tương Ca Nhi hồi nhỏ sao Mà Như nghe vậy thì không tin nổi Bọn họ thật sự nhìn ra được Mấy nét đó từ mặt đứa nhỏ này à Kiều thị bồng bế trong chốc lá Bà nhìn Mai Như đứng cạnh mình Rồi cười nói Tuần tuần muốn ôm không Mai Như run rung, rung vươn tay Và thân trọng ôm lấy đứa bé Cảm giác nàng trịch trên đôi tay quá đổi kỳ diệu. Nàng cúi đầu nhìn cô nhóc quấn tả, nhưng bé nhắm nghiền hai mắt, mà say sưa ngủ. Bé cực kỳ ngoan ngoãn, lẫn im lặng trong vòng tay nàng. Mà Như lặng lẽ ngắm bé, nỗi tâm nàng đau xót một cách khó hiểu. Nàng chợt nghĩ, không biết con mình kiếp trước trông thế nào. cả trai hay gái, vâng lời hay bướng bỉnh liệu có gọi nàng là mẫu thân không? Trái tim nàng bất giác nhói đâu, khiến mà như chẳng kịp phòng ngừa. nàng Trả đứa bé cho nhụ mẫu Tuần tuần sẽ mất con đỏ thế Kiều thị hiếu kỳ hỏi Mà nhừ cười khay đắng Con mừng thay cho ca ca Nàng bổ sung nương con muốn viết thư báo tin cho ca ca Ừ um. Kiều thị hào hứng đồng ý Đêm hôm ấy bà nhừ viết thư gửi mai tương Nàng sợ triệu chi nương thêm mắm dầm muối nên kể tường tận mọi việc Lúc biết đến đứa nhỏ Thì nàng không quên thêm một câu Ca ca Nương bảo đứa bé giống cha Nửa tháng sau Mai Tường nhận được lá thư này Hắn chả tưởng tượng nổi Mình đã có nữ nhi Mai Tường ngơ ngác hồi lâu Rồi chạy ra ngoài lều, Trực giác mách bảo hắn phải làm gì đó Nhưng hắn không biết nên làm gì Hắn đứng chung chân tại chỗ Khi thấy một người đi ngang qua Thì hắn cười ngớ ngẩn Ta có khuê nữ giống ta như đốt Võ tranh được mặt ra Hắn thoáng gần lại Rồi phá lệ mà hờ hững đáp trả Chúc mừng. Mai Tường chạy về lều để đặt bút hồi âm. Cuối thư, hắn dè dặt hỏi hai câu. Giàu tiệc tịch của muội chuẩn bị hôn sự đến đâu rồi, nàng có biết về con bé không? biết xong, Mai Tường thất thẩm hơn trước bội phần, e rằng sự xuất hiện của con bé sẽ càng khiến nàng ấy cự tuyệt gặp hắn. Trước kia hai người cãi lộn vì đứa bé này, bây giờ hắn nào còn mặt mũi nữa. Chương 41 Ngày thứ hai sau khi sinh, triệu di nương chậm chạp hồi tỉnh. Tuy nàng ấy, tuy nàng ta hết hôn mê, nhưng là cánh chịu di chứng. Trại vô bóng gió rằng, nàng ta có thể đã mất chức năng sinh đẻ. Hơn nữa vì mất máu quá nhiều, mà giờ nàng ta phải nằm liệt giường. Triệu di nương chọn ngược mắt, trước mấy lời này, nàng ta muốn xử quách đi cho xong. Nhưng khi ngẫm lại, nàng ta căm thức nghiến răng nghiến lợi. Nếu còn phải đại đại gia trả thèm nhắn nhe, Rồi còn bị hành đồng trá nợ quỷ thần của tăng cô nương vã mặt. Vì nàng ta đâu khổ sở thế này. Nhà hoàng lo sợ, khuyên nhủ. Di nương còn tiểu thư mà. Triều di nương khịch mũi. Sinh một con tranh thì có ích gì. Ta thậm chí còn được phép nuôi dưỡng Nguyệt tỷ nhiên. Nên sao có thể trông cậy vào nó. Theo gia vả bé gái vừa chào đời được đặt tên là Mai Nguyệt. Cứu thị đích thân nuôi dưỡng bé. Nên dĩ nhiên bé sẽ không thân cận với nàng ta. Nghĩ đến đi. Triệu Di Nương cười lạnh lùng và càng hận Ma Như hơn. mà những ngoan ngoãn chịu cấm túc 3 ngày. Nàng không giận vì nàng đuôi bận tâm vụ này. Bực bội Triệu Di Nương thì mất mặt, còn tranh cãi với lão Tổ Tông chỉ có thiệt. Ma Như trốn trong phòng để tập trung biên soạn tài liệu. Tiểu Kiều Thị cho việc cho nàng vào mùa thu năm ngoái, hiện tại đã cuối tháng tư, Nếu cứ trì hoãn thì sẽ kéo dài đến mùa hè. Ma Như tận dụng những ngày cấm túc để dồn sức vào việc kết thúc hoàn thành nhiệm vụ. Ba ngày sau, cuối cùng mà Như cũng có thời gian ghé xem động gia. Tiền thiện nghe tam cô nương mai phủ tới, liền trưng ra bộ mặt khó chịu, lãnh đạm và thở ơ. Đến hồi thấy bà, thì vị này tức khắc thay đổi thái độ. Nàng ta cười ha ha, cứ như đã biến thành người khác. song chẳng mấy chốc, nàng ta nhăn mặt rồi tỏ vẻ khó xử. mà Như nhìn lại biết ngay nàng ta muốn đòi thêm bạc. Nàng đang bực nên không đáp ứng yêu cầu đó, chỉ thông dòng nhấc ngậm trà. Và cố tình ngó lơ tiền thị. Nàng là tiểu thư của phủ đình quốc công. Nàng hãy cư xử thiếu đứng đắn Nhưng khi làm mặt lạnh thì vẫn tương đối oai phong. Tiền thị giật mình. Nàng ta cẩn thận bài gương mặt u sầu ra. Rồi ngượng ngùng than thở. Không dám lừa dối tâm cô nương. Mùi tử nhà ta gần đây chẳng khá hơn mà cứ bệnh miết. Mùi ấy uống bia bao thuốc bột quý giá. Nhưng vật ốm đau chặt dẹo. Tình trạng này mà tiếp diễn. Thì phủ chúng ta lại phải nhọc lòng. nói xong câu cuối, nàng ta thở dài thường thường. mà như ngẩn người khi nghe tin giao tỷ tỷ liên tục bị bệnh, nàng nghĩ đến gì đó, đen thoáng khừng lại. sau đấy nàng cố ý nhíu mày và thở dài. nếu giao tỷ tỷ ốm đau miết, thì chúng ta sẽ mời đại phu khám xem, rốt cuộc tỷ ấy mắc bệnh gì? cái này, tiền thị giả vô bối rối, nàng ta từ chối. tham cô nương, chúng ta đã mời vài đại phu nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân, họ chỉ rằng chúng ta cố gắng chăm sóc muội ấy. Ta mà để Mai Phủ mời Đại Phu Thì khác gì làm phiền khác ngày Có phiền gì đâu chứ mà Như kinh ngạc nói Nàng sai ý thiền phái người đi mời Đại Phu Đồng thời căn dặn Nhớ mời Mẫn Lão Đại Phu Mẫn Lão Đại Phu mà Mai Như nhắc tới Sở hữu y thuật cao siêu Người bình thường không thể mời ông đến Trên hết là lúc động thị mới cả Và Mai Phủ Mỗi lần nàng ấy bệnh Thì đều được vị lão tiên sinh ấy chữa trị mà Như đã nói đến nước này Nên tiền thị chẳng thể thoái thác nữa Nếu tiếp tục sẽ khiến người khác nghĩ Nàng ta có ý xấu Nàng ta cười cười rồi xa nhà hoàng Dẫn Mai Như tới chỗ động thị Một người trẻ tuổi khoảng ngoài 20 bước vô Ngay khi Mai Như vừa rời đi Người này khá giống tiền thị Cái trán vuông vức cái cười thì đôi mắt hít lại trong hơi xảo quyệt Đây đúng là đầy đầy ruột của tiền thị Tiền chung tỷ tỷ sao rồi cả vừa ngồi xuống vừa cười tỉnh tĩnh. tiên thị hừ một tiếng, để nghỉ moi bà của mai phụ dễ lắm hả? tiền trung hoài nghi, tháng nào bọn họ cũng được khá khá bà, do chỉ thêm vài lượng bạc khác mà là co kè à? vị tam của nương kia rành mà lắm. tiên thị hầm hực phàn nàn nghe sau đấy nàng ta trợn trừng mắt, chẳng lẽ để nghỉ tỷ tỷ ăn mảnh mấy lượng bạc? tiền chung cười toe toe, không sao. Tỷ tỷ chỉ cần nhớ mỗi tháng Chỉ cho đệ một ít là được Dù sao tỷ phu cũng không biết Nơi đến đi, giả biểu mùi rồi hạ thấp giọng. Tỷ tỷ Hay tạm hoãn hôn sự này đi Sức khỏe đại cô nương nhà tỷ kém như vậy Cá ngày chặt dẻo thế Khéo lại mang vận rủi đến cho đệ Nương cũng phản đối Tiền thị mắng, đệ thì biết cái gì Nàng ấy ốm yếu Nhưng nếu cưới về thì bọn họ sẽ chiếm được Nhiều của hồi môn Đề đề của tiền thì không chỉ tiến thủ Chỉ biết tiêu xài chứ nào bị kiếm tiền Cả đã hơn hai mươi tuổi Nhưng chả cưới nổi ai Lão nương tiền gia sốt ruột muốn chết Này có viên ngọc quý ngày trước mất Để thỏa sức buốt ve Thì dạ gì không tận hưởng Tiền thị luôn tính sao cho có lợi nhất lúc đến phòng đổng thị Mà như quả thật người thấy mùi thuốc nồng nặc Bên trong phòng đổng thị nằm nghi người trên giường Nàng ấy đắp chăn mỏng và xoả tóc ra sau lưng Mắt mà như đỏ hoe khi chứng kiến bộ dàn cây cò cùng cực của nàng ấy tỷ tỉ, tỉ, nàng cất tiếng gọi Đỗng thị vừa nghe tiếng nàng liền xoay người lại Tuân tuân, nàng ấy hơi ngỡ ngàng Sau đấy vội trách hòa tuệ Sao vào mà không báo một tiếng Tại ta không cho hòa tuệ nói Mà như cướp lời Rồi ngồi xuống mép giường để quan sát đỗng thị So với lần gặp Cuối hồi tháng 2 Đỗng thị gầy hơn nhiều Vì tẩu tẩu mặt tròn trong tiếng nhớ của nàng đã biến mất Mà như hỏi Rốt cuộc tỷ tỷ bị bệnh gì vậy Động thị kẻ ho một tiếng rồi che mặt Bệnh cũ Sao cô nương không chịu nói thật với tam cô nương Hòa tuệ nôn nóng chen ngang, Thấy động thị liếc mắt trách cứ Thì nàng ấy nói Cô nương, biện pháp giả bệnh trốn ngôn sự Là do tam cô nương chỉ đấy Động thị sừng sốt trước tí lộ trên Nàng ấy ngần ngát nhìn Mai Như Tuần tuần, mũi Mai Như đã hiểu đầu đuôi câu chuyện ban nãy lúc tiền thị nói vào tì tì ốm đầu miếc Thì nàng cũng đoán được phần nào Giờ đang hoàn toàn vỡ lẽ sau khi nghe hai chủ tớ đối thoại. Mai Như hỏi thẳng chứ chả vòng vo vò nữa. Chờ tỷ tỷ, tạo của của tỷ định gả tỷ cho ai? Đỗng thị cụp mắt xuống. Mai Như nhìn về phía hòa tuệ, nàng ấy trả lời. Nàng ta muốn gả cô nương cho đệ đệ ruột bên nhà mẹ đẻ. Chuyện đã lộ nên hòa tuệ nhân tiện kể khổ. Tham cô nương chỉ cần hỏi thăm sơ sơ cũng biết việc kia có tốt lành gì đâu. Người nhà bên đó chắc đang thèm cổ hồi môn của cô nương. Cô nương bệnh nặng mà bọn họ ngày ngày tới ép phải nhanh chóng chấp nhận hôn sự. Hoa tuệ gạt nước mắt. Nếu tàm cô nương không về, thì hôn sự này đã thành rồi. mày chúng ta biết đại cô nương phủ định quốc công thành thân vào tháng năm. Chúng ta đoán tháng này tam cô nương chắc chắn sẽ về, nên mới khuyên cô nương nhà ta giả bệnh để trì hoãn. Mà như đầu nhói lòng, nàng thở dài. Sao hai người không nhờ nhị tỷ tỉ? tỉ? Hòa tuệ đáp, nhị cô nương có ghé thăm hai lần, nhưng cô nương nhà ta chẳng muốn làm phiền, cộng thêm hai bên cũng không quen thân. Chưa kể, nhị cô nương còn ốm yếu, nên cô nương nhà ta đâu muốn ngày ấy vất vả lo lắng, vì vậy mới giữ kín chuyện này. Động thị vẫn cực mắt, đôi mắt vô hồn kia thật khiến người ta đau đớn. Mà như đuổi hết mọi người ra ngoài, thì trong phòng chỉ còn hai tỷ muội đang cầm tay động thị và bảo. Mùi mùi xinh mặt dậy mà cá gan hỏi một câu. Giờ tỷ tỷ có bằng lòng gả cho người như vậy không? Động thị ngẩn đầu với những giọt nước mắt nóng hổi, ngập tràn đôi mắt. Lúc nàng ấy nhẹ nhàng chớp mắt, thì hai dòng lệ rơi lại chả, nàng ấy khóc. Tuần tuần, tỷ tỷ không muốn lừa mùi. Ta đã sớm nghĩ kỹ, nếu phải gả cho kẻ tồi tệ để chịu khổ tiết, thì ta đến đường cùng rồi, chỉ còn nước chết thôi. Thổ lộ xong, nàng ấy móc ra cây kéo từ dưới cối, và bình tĩnh nhìn nó. Trái tim mà như đóng băng, nàng cầm lấy chiếc kéo rồi nói vậy thì đừng gã tỷ tỷ tuyệt đối không được tìm đường chết phụ mẫu ta đã qua đời hiện giờ ở trong nhà ca ca tẩu tẩu nên phải nghe lời họ sắc mặt động thị vô cùng thê lương mà như khuyên tỷ tỷ cho nóng vội ta có cách động thị ngẩn ngơ nhìn nàng mà như tuyên bố tỷ phải tiếp tục giả bệnh để hù chết bọn họ ai biểu bọn họ tham lam trong lúc hai người nói chuyện Mẫn lão đại phu đã đến. mà Như hấn hở chỉ vì đại phu đứng bên ngoài rồi chết chết mắt với động thị. Tất nhiên mà Như muốn lôi mẫn lão đại phu vào cuộc. Nhưng ông lão sau sao nguyện ý tiếp thay cho tiểu cương nương diễn kịch. Ông lắc đầu ngoài ngoậy khi nghe mua ma trước quỷ của nàng. Đừng quậy phá! Lão già ta đây hành nghề ý cứu người cả đời nhưng chưa từng giở thủ đoạn lừa bịp. Dứt lời, ông xoay người bỏ đi. Mà Như ngăn cản. Lão tiên sinh, Ngày mà từ chối thì mới đẩy tỷ tỷ nhà ta vô hố lửa, đến lúc đó sẽ có người mất mạng đấy. Bước chân mẫn đại phu dừng lại, ông câu mày Nếu người khác biết lão phu khám sai thì chẳng phải ta sẽ mang tiếng à? Mà như năng nỉ. Vì lão tiên sinh chỉ cần nói thật một câu là được. Câu gì? Lão đại phu hiếu kỳ hỏi. Mà như chỉ vào động thị sau tấm màn giường, nàng lành nhạt đáp trả. Hãy nói. tỷ tỷ đáng thương của ta không còn nhiều thời gian nữa. Mẫn lão đại phu đến chỗ tiền thị cùng Mai Như. Tiền thị ăn nói rất khách khí. Đại phu không biết mùi tự của ta sao rồi. Mẫn lão đại phu lò phút trông chứ không trả lời ngay. Sau đấy ông vừa lắc đầu vừa thở dài. Ơ, tiền thị cực kỳ lúng túng. Bộ mặt sát sầm của Mai Như càng khiến mẹ ta bối rối. Nàng ta đang tính hỏi... Thì mẫn lão đại phu ngồi đối diện Đã đứng dậy rồi đi thẳng tới cửa Hình như ông không thành lòng Nên mới đi giữa chừng đi ngoái đầu nhắc nhở Cô nương nhà ngươi Không còn nhiều thời gian nữa Ông im lặng vài lát Rồi bổ sung Ai kéo qua phòng cô nương kia cũng phải cẩn thận Nếu bị tức ngực, khó thở, đổ mồ hôi đêm Thì e rằng đã nhiễm bệnh Nhớ xin ta đơn thuốc Khi các triệu chứng trên xuất hiện Mà nhận nghe vậy liền mừng trộm Nàng cảm kích nhìn lão đại phu bằng ánh mắt thấu hiểu và lẫn sự ranh ma. Mấy lời đó khiến tiền thị hoảng sợ. Bao ngày qua nàng ta đến phòng động thị để tân bớt đề đệ mình. Sao tự dưng nàng ấy lại không còn nhiều thời gian nữa. Nàng ta đờ đẫn ngồi trên ghế với đầu óc rối bơi. Đêm hôm ấy, những lời của mẫn lão đại phu làm tiền thị trằn trọc mất ngủ. Nàng ta cứ cảm thấy tức ngực và khó thở. Đến lúc sợ trắng thì nàng ta phát hiện một điều. mình đang đổ mồ hôi đầm đìa còn gì, tiền thị nhìn lòng bàn tay dính đầy mồ hôi, lỡ nghĩ tới kẻ sắp chết kia, thì khủng hoảng cấp bội. Sáng sớm hôm sau, tiền thị hận trả theo tống khứ động thị ngay lập tức. Song nàng ta không biết đưa động thị đến chỗ nào, việc này dễ gây cái điều tiếng lắm. Nhà hoàng tới thông báo, đúng lúc tiền thị đang trầu túi ruột. Bên ngoài có chiếc xe ngựa do tam cô nương mai phủ phái đến, bọn họ muốn đón đại cô nương về dưỡng bệnh tại thôn trang của mai phủ. Thông tin này khiến tiền thị cười sung sướng. Nàng ta góp gáp để đồng thị đi bất chấp làm vậy có hợp lý hay không. Chờ đồng thị rời đi, vì tẩu tẩu này sẽ người thiêu hủy toàn bộ đềm chăn, cuối đầu, bông vải ở bên trong lẫn bên ngoài viện tử của nàng ấy. Nhưng tiền thị vẫn sợ khủng khiếp, nàng ta bèn đi xin thuốc từ mẫn lão đại phu. Có điều, sau khi uống thuốc thì tim nàng ta càng đập dữ dội. Tiền thị về nhà mẹ đẻ khóc lóc, in ỏi. Ta sắp chết, ta sắp chết thật rồi. Tiền Trung che miệng mũi. Để không muốn dính vận rủi, tỷ tỷ đừng tác hợp nữa. Tiền Thị cắn răng nói. Hãy định hôn sự luôn đi, nhưng lúc nàng ta còn thở, thì chiếm của hồi môn rồi hẳn tính tiếc. Tỷ tỷ quá thật tham Tiền tới mức chán sống. Để thì biết cái thá gì, con vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tiền Thị chửi. Ah, ái thèm cọp con chứ. Tiền Trung vung tay áo, rồi chạy vắt chân lên cổ, gã phải trốn lẹ. vì nếu nhiễm bệnh nan y thì đen đuổi lắm. hôn sự giữa đổng thị về tiền chung tạm thời gác lại, nhưng Mai Như vẫn trầu rỉ. Giả bệnh, không phải kế lâu dài. Trước sau gì cũng cần lên kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên cả hai đều là nữ nhiên, nên được bất tòng tâm. Mai Như đã sầu là càng sầu. Năng thông cân nhắc việc xin mẫu thân cho mình đến ở thôn trang vài ngày sau khi lễ thành thân của đài tỷ tỷ kết thúc. Tới lúc đó, nàng sẽ hỏi thăm uẩn lan, muốn đi cùng không? bởi vì nhỏ kia vẫn suốt ngày lén lút nhắc nàng bộ học cưỡi ngựa chương 42 thời gian chạm ngõ tháng năm chẳng mấy chốc đã đến ngày mai vân thành thân với tạ kha hôm đón dâu mai như mới gặp lại vị đại tỷ phu của kiếp trước tạ kha sở hữu của quan góc cạnh cùng khuôn mặt đoan chính hắn cũng kiệm lời nữa hồi xưa đại tỷ đứng bên hắn hai người đều trầm tính nên thật sự xứng đôi tuy tạ kha mang thân phận con vợ lẽ Nhưng hắn luôn cầu tiến Về sau còn thi đầu thứ hạng cao Cuối cùng hắn làm quan ngoài phóng Và dẫn đại tỷ theo mình hôn nhân giữa đại tỷ và đại tỷ phu Quả thật mỹ mãn Mà như càng nhìn càng hài lòng song Bình Tỷ Nhi đứng cạnh nàng Thấy Tạ Kha trong bộ hỷ phục đỏ thẩm Bằng tơ lụa vì hơn một tiếng Nàng ta lẩm bẩm Cũng thường thôi Mà như biết mùi mùi có tật Cái miệng hại cái thân Nàng vừa định răng dậy Thì Tạ Kha đưa mắt về phía họ Chỉ bắt tại trần nên Bình Tỷ Nhi im bặt Tới lúc Tạ Kha dời mắt Và bước đến phòng tân hôn để đón dâu Đàn ta lại biểu môi Mà như giờ tay gõ đầu Bình Tỷ Nhi Nàng ta bất mãn ôm đầu rồi phân bua tang tỷ tỷ ta có nói sai đâu Còn vợ lẽ cũng chỉ xứng với thứ nữ chứ còn gì nữa Bình Tỷ Nhi ấm ức nghĩ Mà như lắc đầu ngao ngán Nàng chẳng muốn tranh cãi với vị mùi mùi này Nhân duyên trên đời đâu dựa vào xứng hay không Ngày lại mặc, đại tỷ tỷ mang gương mặt thèn thùng trở về Nàng ấy mặc áo dài theo hoa văn như ý Phối với váy xếp nếp đỏ nhạt bộ siêu y tôn lên vẻ yếu điệu của chủ nhân Mà như nhìn là biết ngay, đôi phù thị rất hòa hợp Các tỷ mùi khó khăn lắm mới tu hợp trò chuyện Thế mà bên tỷ nhi còn bé xét Đại tỷ tỷ sống ở phủ Tây Bình Bá thế nào Đáng người kia có gây khó dễ cho tỷ không Mấy lời này hơi khó nghe Nên Mai tiếng lạnh lùng cháo huấn Bình tỷ nhi Bình tỷ nhi trề môi nhưng không tọc mạch nữa Mai Vân ngẩn người chơi lá rồi cười nhạt Mọi chuyện đều ổn Sau ngày đại tỷ thành thân mà Như tìm cơ hội bàn việc đi thôn trang với Kiều Thị Nhưng hàng huyên chưa bao lâu Thì Kiều Thị đã biết đang có chuyện cần nói Những mẫu trùng hợp bế Nguyệt tỷ nhi tới Kiều Thị vừa ôm vừa dỗ bé Bà hỏi mà không ngẩn đầu lên Tuần tuần lại muốn gì nữa mà Như ngoan ngoãn xin sỏ Con muốn đi thôn trang ở vài ngày. Kiều thị ngước nhìn nàng, bà con mày. tuy ta cho phép con đưa động thị đến thôn trang của chúng ta, nhưng trên thực tế, nó không còn liên quan đến ca ca của con nữa. Người ngoài mà biết còn nhúng tay nhiều vậy thì kỳ lắm, cứ vậy sao nó tái giá được. Con biết, mà như cũng sầu vì mấy việc này, nàng vẫn đang suy nghĩ giải pháp. Kiều thị đề nghị, ở lại thôn trang của chúng ta không phải kế lâu dài, Con hãy đưa động thị đến am ngoài kinh thành Nếu muốn tìm chỗ ở ổn định cho nó Ít nhất nơi đấy cũng thanh tịnh Am á Mà như vừa nghe đã bội lắc đầu Sức khỏe giao tỷ tỷ yếu Nơi ở đó thì sao dưỡng bệnh được hơn nội tỷ ấy cần chỗ dựa Trong lúc sống một mình bên ngoài còn cũng biết nó cần chỗ dựa hả Kiều thị trừng mắt Tuần tuần chỗ dựa lớn nhất của nó Là ca ca với tẩu tẩu Tại nương không biết thôi Tẩu tẩu của giao tỷ tỷ hiểm độc lắm mà Như cuốn quýt tố cáo, Kiều Thị thở dài, nhưng còn ai khác nữa đâu. Để con đi thăm tỷ ấy rồi tính tiếc, mà Như quay lại chủ đề chính. Con đi cũng vô dụng, Kiều Thị hạ quyết tâm. Nương! Thôi thôi, đừng trên rỉ với Nương. Kiều Thị vỗ đầu Mai Như, bà nói. Hai ngày nữa là Nguyệt Tỷ Nhi đầy tháng, mai con đi với Nương đến chùa Liên Hương cầu bu Bình an cho Nguyệt Tỷ Nhi. mà như năng nỉ kiều thị bất bại nên rầu rĩ quay về phòng ý thiền thì thảo báo tin tiểu thư động gia phải người chuyển lời rằng tiền thị muốn đón ngày ấy mà như biết không thể hí xài chiều giả bệnh mãi đến hồi tiền thị hoàng hồn và phát hiện cháu thị tị sống yên ổn tại thôn trang chứ chưa chết thì nhất định sẽ tiếp tục kế hoạch xấu xa kia nàng quýnh quán cả lên thầm nghĩ mình nên nhờ ai giúp đi ca ca ruột không ở trong phủ chắc nàng phải nhờ vả nhị ca ca thôi Song Mai Như hoàn toàn chả thân với người nhị phòng. Tình hết là nếu người ngoài biết Mai Phủ lén động tay động chân, thì sẽ ảnh hưởng xấu tới thanh danh giao tỷ tỷ. Mai Như phát bộ mặt buồn bã đến Mạnh Phủ. Nàng sắp hoàn thành nhiệm vụ sửa sang tài liệu, nên mang tới cho Tiểu Kiều Thị kiểm tra. Tiểu Kiều Thị im lặng lật sách do Mai Như biên soạn, bà đọc mãi mới xong một quyển. Cuối cùng bà nhìn Mai Như mà nhận xét. Chữ viết của tuần tuần tiếng bộ vượt bật. mà Như sững sờ rất lâu sau nàng mới nhận ra bà đang khen mình. Hình như đây là lần đầu tiên bà khen nàng, chị của Mai Như chẳng mấy khi khen ngợi ai. Trong lúc Mai Như ngẩn ngơ, chùa Tố Khanh tiến lên cầm một quyển sách trên bàn. Nàng ta vừa lật, vừa quan sát kỹ lưỡng, đồng thời cười bảo. Chữ cũng như mùi mùi đẹp thật, có thể thành một trường phái riêng đấy. Nội dung quyển sách này cũng thú vị, khiến người đọc đuyến tiếc buông tay. Mua cho ta mượn mấy quyển về tham khảo nhé. đây là chuyện nhỏ thôi mà tiểu kiều thị phất tay Phái cẩn cứ chọn thoải mái mà như không biết nàng ta có mua đồ gì nàng còn bận suy nghĩ vụ giao tỷ tỷ nên lười đoán mò chưa kể nàng cũng muốn tránh xa con người này mà như ngồi cạnh Mạnh ẩn lan hai tỷ mùi gặp nhau là chừng đầu thủ thủy Mạnh ẩn lan hỏi sao trông toàn toàn buồn thế dù hai người thân thiết nhưng mà như đâu thể tiết lộ chuyện giao tỷ tỷ Nàng chỉ bảo mình gặp phiền phức. Mạnh Uẩn Lan đề xuất. và ngày nữa, ca ca sẽ trở về từ thư viện. hai ngươi thử hỏi ca ca xem. Mạnh An. Mà như nhớ đến bộ dạng ngốc nghếch của An Biểu Ca. Hắn nói chuyện với nàng mà đỏ mặt miết. Phó tác vấn đề giao tỷ tỷ cho hắn. Thì nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp. Mà như lắc đầu. Không cần đâu. Thả tiền kể cả lời phất vơ như phó chiều còn hơn là nhờ Mạnh An. Ít nhất. Phó Chiêu rất đáng tin cậy Trong vụ chu Tố Khanh Đêm hôm ấy Mà nhờ nghiêm túc cân nhắc Làm thế nào để gặp Phó Chiêu Nghĩ đến đây Nàng cảm thấy hơi bất khả thi Hắn là hậu duệ quý tộc Còn ở trong cung nữa Sao nàng có thể tự do gặp hắn chứ Xem ra phải tìm người khác thôi Nghĩ một hồi Nàng bỗng nhớ tới Đại tỷ phu của mình Tạ Kha Tạ Kha chính chắn Hành sự thỏa đáng Nhưng chẳng biết Thời điểm hiện tại Có tiền cho hắn không Tốt nhất nên nên tìm cơ hội kẻ thăm tạ phủ để dò hỏi suy nghĩ trên khiến ma như an tâm hơn hôm sau nàng theo chân kiều thị đến chùa liên hương nguyệt tiểu nhi sinh non thời gian qua bé đổ bệnh liên miên bé có vẻ sợ gì đó nên cứ đem xuống là khóc tới lúc tắt tiếng vì vậy kiều thị mới đi chùa cầu bù bình an hai mẹ con đến chùa liên hương cho nghỉ ngơi tại sương phòng sau đấy kiều thị đi gặp trụ trì tịnh minh ma như trả ham tới chỗ ông Nhưng nàng lại vì giao tỷ tỷ Mà khấn vái Bồ Tát Ngồi chùa thờ một vị quan âm Nghe đồn ngài cực kỳ từ bi và linh nghiệm Mà Như nghĩ vậy bèn đến dập đầu cầu nguyện Hôm nay không có nhiều người trong coi chùa Mà Như chấp tay trước ngực Nàng thanh kính dập đầu vài lần Rồi bày tỏ nguyện vọng Tỉnh cầm quyền tiền dầu mẹ Mà Như lại thêm lần nữa phải đứng dậy Sau khi rời khỏi đại điện của quan âm Bồ Tát Mà Như vẫn thấy bất an Nên nàng tới cả những điện khác đây là lần đầu nàng thành tâm như thế ai ngờ chùa liên hương có tổng cộng hai mươi đến ba mươi các loài điện lớn nhỏ ban đầu bao nhiêu sung sức lắm song càng về cuối thì nàng càng mệt mỏi nhất là khi ké qua mấy điện nằm tích trong cốc và bình thường chả ai đến cuốn bái cả hòa thượng còn ngủ càng gật ngoài điện nàng lặng lẽ hát ngồi nghỉ trên bồ đoàn cho đỡ mỏi chân ngồi chưa bao lâu thì phía sau truyền đến tiếng hừ khẽ khàng âm thanh ấy tựa cục băng cò trái tim Khiến người ta khó chịu Mà như nhíu mày rồi xé người lại Cảnh tượng đập vào mắt Làm nàng nhất thời không tin nổi mắt mình Bên ngoài điện Phó tranh đứng đấy trong bộ trang phục đen tuyền In hòa tiết mây vàng kim và hoa cáo trắng Mà như nghĩ mình bị ảo giác Nàng nheo mắt để nhìn kỹ hơn Nhưng nam nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ Thẳng tắp như cái tuần đón gió Trực rỡ sáng ngang ánh bình minh Hắn không nói tiếng nào Mà chỉ đứng nhìn nàng chầm chằm. mà như vẫn đang ngồi trên bồ đoàn, thiếu nữ sai nửa người, chân nàng đè lên chiếc váy cấm theo cây lụa đỏ và cấm hoa thực dược bằng chỉ kim tuyến. hắn nhìn chồng chọc, chọc làm nàng ngượng chín mặt và hấp tóc bật dậy. nàng vừa động đậy thì cây trâm vàng trên mái tóc lập tức đu đưa. Vành tay trắng nõn kia đeo bông tai ngọc mỡ dây hình hoa mai, món trang sức cũng hòa nhịp theo từng chuyển động của chủ nhân nó.